Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống Thông Nguyệt sẽ phát giác Không có Tống Thông Nguyệt hỏi lại Chucky sao vậy Không có gì Cái tài liệu phỏng vấn này bên trên có không ít liên quan tới cái thích của cha mẹ Dù sao nguyên sinh gia đình ảnh hưởng từ một người trưởng thành Đối với tính cách hình thành đưa đến mang tác dụng then chốt Tôi đoán bộ phận nhân sự là muốn thông qua một chút vấn đề Nhìn như không rời đầu vấn đề Đến phân tích gia đình nhân viên cùng tính cách đi Tỷ như có kiên cường dẻo dai hay không? Có trách nhiệm hay không? Sau này trên cương vị phải chăng có phát triển? Vân vân. Chucky kinh ngạc nhìn Tống Thập Nguyệt. À, đời lúc đi học phụ sửa qua nhân lực tài nguyên, bất quá là dạng gà mờ. Tống Thập Nguyệt gượng cười nói. Chucky may mắn cười. Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu. Chắc có rất nhiều người thích. Chào tạm biệt Tống Thập Nguyệt. Chucky lập tức đem tờ tra khảo đưa đến tay Hà Biên Thu. Tống thập nguyệt này thậm chí ngay cả nước ngoài chưa có đi, cha mẹ đều là kẻ vô thần, chỉ là giai cấp công nhân, quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ bé đến giờ, hai biên thu lần đầu tiên đụng phải một vấn đề để hắn bất luận thế nào đều không lý giải được. Hôm nay, hai biên thu không dám đi ngủ, vừa vặn có bằng hữu hẹn hắn đi quán ăn đêm. Hắn kỳ thật không quá ưa thích môi trường ở đó, nhưng ở đây ấm ý, có lẽ sẽ thành công phá đi con buồn ngủ của hắn. Hà Biên Thu cố ý không vào phòng riêng mà ngồi bên cạnh sân khấu ồn ào uống nước chanh đi chung với hắn là bạn học thời đại học hai người chơi rất hang say kêu rượu, tìm em gái sau đó cố gắng không đếm xỉa đến Hà Biên Thu nhưng mà đại boss thì vẫn là đại boss ngồi đây mà vẫn không nhiễm sự ồn ào náo động vẫn xuất tần, thoát tục tỏa sáng lấp lánh như cũ thu hút nhiều em gái tới bắt chuyện thật sự không nên dẫn cậu tới đây nhân khí của hai chúng tôi đều không còn Thà cậu nói cậu đùa cũng được, đằng này không làm gì cả, cứ ngồi vậy là có ý gì hả? Có ngồi nhưng không có ý gì. Hà Biên Thu đáp lại một câu, hai người họ chơi là được rồi, đừng để ý đến hắn. Lúc này lại có hai người đẹp tới bắt chuyện với Hà Biên Thu, cười hi hi ha ha gọi hắn là trai đẹp, hỏi hắn có thể khiêu vũ với mình hay không? Cái người đẹp còn cố ý đứng đối diện Hà Biên Thu, lộ ra ra thịt trắng như tuyết với những đường cong trên đường nghề. Hà Biên Thu mắt không tiêu cự, nhìn ca sĩ trên sân khấu, ngồi im như tượng đá. Hai người đẹp kia lúng túng, đứng đó một lát, cuối cùng biết điều mà chạy đi. Tôi muốn đưa cô ấy về. Dường như Hà Biên Thu nghe thấy giọng nói của Tống Thập Nguyệt, nương theo tiếng nói thấy chỗ sát bên hắn. Tống Thập Nguyệt mặc một cái váy lụa trắng dài, đang cố gắng kéo một cô gái cùng tuổi rời đi. Cô gái kia mặc vài ngắn hở vai, cuồng đến say mềm. Lớp trang điểm trên mặt cũng trôi bớt. Dường như trước đó có khóc Có hai tên ngồi bên cạnh Tầm 25-26 tuổi Cả hai người đều mặc một thân hàng hiệu tướng tá cũng tạm ổn, Vừa nhìn đã biết là công tử, bột Hay ăn chơi ổ hộp đêm Hai tên này kéo cánh tay cô gái kia lại Không cho Tống Thập Nguyệt dẫn người đi Em mới vừa nói sẽ yêu anh Đến thiên hoàng địa lão mà Sao lại đi rồi Người ta sẽ đau lòng đó Tên con trai chiêu đùa nói Đúng, Trí Thành, em phải cưới anh Chúng ta thiên hoang địa lão Chú Diệu Diệu vừa lấy tay chặn cổ Tên kia lại vừa khóc oà Tên đó lại thừa cô Ôm chú Diệu Diệu vào lòng Cười nụ cười xấu xa vui sướng Hoàn toàn không quan tâm chú Diệu Diệu Đang gọi người con trai khác Thấy không em ấy tự nguyện ở lại với anh mà Mọi người đều là người lớn Biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình Cô siêu vô làm gì Tống thập Nguyệt tức kinh khủng khiếp Sao cô lại có đứa bạn thế này chứ Thất cái tỉnh thôi, tại sao có thể chạy tới đây phá mình hả? Nhưng bây giờ không phải lúc để tính sổ với Chu rượu rượu, chờ cứu được người mới phạt được. Cô ấy say rượu hay bị ngớ ngẩn, mấy anh dám chạm vào cô ấy thì tôi sẽ kiện mấy anh. Âm thanh của Tống Thập Nguyệt tăng lên quãng 8, lấy điện thoại điện quay video lại. Được được được, cô đừng làm liều. Tên mang đồng hồ, nhanh chóng dơ tay ý bảo Tống Thập Nguyệt đừng quay video. Nhưng một giây sau, hắn ta liền cướp điện thoại của Tống Thập Nguyệt. Quán bar này cấm dùng di động để chụp hình hay quay phim, ai vi phạm sẽ bị đuổi ra. Bạn của cô em đã chọc ghẹo tụi anh, sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu cô lo lắng cho nó, có thể ở lại chơi với tụi anh, dù sao cũng lâu, chưa chơi 4P rồi. Nhưng nếu cô không muốn chơi thì cút đi, đừng phá tụi anh. Nếu không cũng chỉ có thể gọi bảo vệ đuổi cô ra thôi. Người đẹp à, bảo vệ trong hộp đêm này không khác bảo vệ chỗ khác, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hà Biên Thu đã thấy Tổng Thập Nguyệt rõ ràng đang cứu người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc